Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chặt nó lại, sau đó tôi cắt dài cái sợi dây báo, sợi dây đó, dây báo dài cũng cỡ chừng nửa thước thôi, nó dài dài như thế này. Rồi tôi cột vào cái đuôi bông bóng cho nó trở thành một cái đuôi dài lồng thòng Sau đó tôi cột vào một sợi chỉ đen thật dài, chờ lúc trời tối tôi mới ôm cái bông bóng đó, trèo lên cây nhạo máng cái bong bóng lên một cành cây nhào Ở trên cao xong Nối cái sợi chỉ đen dài xuống dưới đất Rồi căng ngang con hẻm Tôi hy vọng để có người nào đó đi ngang qua Dướng vào sợi dây Đứt sợi dây chỉ Thì cái bong bóng nó rơi xuống Sau khi văn bẫy xong rồi Tôi trở về căn gác ở đằng trước nhà Tôi lấy cái mền Tôi trùm lại Nằm tròn, cuộn cuốn tròn ở trong đó Phải nói là lúc đó tôi thích thú lắm Nằm im Để mà rình xem coi có con mồi nào dướng bẫy của tôi không. Trời đêm đó thì mờ mờ dưới cảnh trăng khuyết. Con hẻm khi đó cũng khá tối. Một vài ngọn đèn dầu leo lét bên khung cửa sổ của mấy căn nhà hàng xóm. Nó đâu có soi sáng được lối đi đâu. Mà nó còn làm cho khung cảnh trở nên âm u. Nhìn rất là dễ sợ. Tôi nằm canh một lúc. Thì tôi thấy chị Thu với anh Thái. Là hai người nhà ở trong đường hẻm. Họ cặp bồ với nhau họ đi chơi. Họ đang trên đường về nhà. Phải nói cái chị Thu tàn này. Nhờ cái nước da bánh nít trần. Rồi thân hình gầy gò ốm yếu. Nên trông khá xinh đẹp Anh Thái thì ngược lại Mặt thì mụn đầy hết Tóc thì bù xù Nhìn cái tướng như là thằng Du côn. Mà có một điều Không phải chỉ cái tướng đâu Mà tánh tình ảnh cũng khó khăn lắm Tụi này không có thích Tại vì anh hay bắt nạt lũ con nít của chúng tôi Tôi thấy anh Thái vừa đi Vừa khua tay múa chân Nói chuyện trông có vẻ hứng thú lắm Còn chị Thu đi kế bên thì chỉ im lặng lắng nghe. Khi hai người đi ngang qua cái con đường hẻm. Lúc đó, có lẽ vướng vào sợi chỉ, làm sợi chỉ bị đứt. Cái quả bông bóng trắng từ trên cành cái nhà rớt xuống. Kéo theo những sợi giấy báo dài, lơ phơ như thế này. Nó đập vào nhau kiểu xẹt xẹt xẹt rồn nó rớt, một cái bịch xuống đất. Anh Thái lập tức co giò bỏ chạy. Mặc kệ chị Thu là... Ơi ới, bà chạy theo sao, rồi cùng nhau chạy vào sâu trong bóng đêm của hẻm. Lúc đó, tôi cười muốn đau cả bụng, nhưng mà làm sao dám phát là thành tiếng. Vừa cố nín mà cười đã đời luôn. Cái câu chuyện anh Thái với chị Thu mà bị ma từ trên cây nhào nhảy xuống Bắc, sau đó được đồng rùng lên. Từ đó, không ai dám đi ban đêm một mình mà... Ngang qua cây nhào Thần kỳ bí hiểm đó nữa Ngoại trừ tôi mà thôi Rồi mấy tuần sau Thì tôi thấy có một cái bàn thờ màu đỏ Chỉ nhỏ nhỏ thôi Đặt ở ngay dưới gốc cây nhào Chiều chiều bà Tư còn đa rốt cắm nhang Rồi lâm râm khấn giái Vị thần hay con ma giữ nào đó Nhớ về phù hộ cho bà Sống thêm vài chục năm nữa Để chăm lo cúng kiến cho ngài Có lẽ Lúc trước bà Tư không thấy con ma con quỷ gì hết Chỉ đem ra để hù tôi cho sợ Bây giờ bà sợ thiệt Và bà tin rằng có con ma con quỷ thiệt Câu chuyện ma đó Nó đã trở thành một kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ mà tôi không bao giờ quên được Đến khi tôi lớn lên thì tôi phải lên Sài Gòn để học Tôi ở trọ tại nhà ông Dưỡng bà cô ở gần cái sân banh Cộng Hòa ông dượng tôi có một cô cháu họ xa mướn từ dưới quê lên giúp việc nhà cô cháu này tên là oanh độ chừng khoảng mười sáu mười bảy tuổi à mặt thì tròn do tóc thì đen nhánh mà dài lắm xỏ tới giữa lưng hai cái má lúm đồng tiền khi cười trông thiệt là có duyên cái hôm đó cả nhà đi coi hát cải lương chỉ có tôi với con oanh ở nhà Tôi ngồi bên trước bàn cạnh cửa sổ trên gác để học bài thi. Học hoài, nó không có vô. Chán quá, biết làm gì bây giờ. Tôi biết là con quanh nó sợ ma. Tôi mình mới... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net